các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khen ngợi hai cậu bé có khả năng diễn tấu tuyệt vời anh xin giới thiệu chú rẻ trương văn côn giới thiệu với hình một vị trung niên cũng đeo kính cận nặng như anh đây là giáo sư nghiêm viêm cha của hai n h ạ công c ty hon công tác tại trung tâm vật lý đại học khoa học kỹ thuật giang kinh là b ả n thân của anh năm xưa anh viêm đã dùng thiết bị âm học giúp chúng ta phân tích cuốn băng cassette, chứng minh rằng âm thanh mà anh nghe thấy không phải là hoang tưởng. Hôm nay mọi người hãy làm quen với nhau đi. Sành đứng bên cạnh trách anh, kìa anh, sao hôm nay lại nhắc đến chuyện cũ ấy? h ì n h cười, có sao đâu. Em xin chúc mừng giáo sư Viêm có hai cậu con trai rất xuất sắc. h ì n h lập tức nhớ đến cuốn băng ghi âm mà Sành vừa nhắc đến. Trước khi ra nước ngoài. Hình đã xin lại rồi đem theo. Mấy năm trước, Hình đã nhờ một phòng thí nghiệm phân tích âm thanh trong băng. Điều kỳ lạ là vài lần phân tích đều không thấy trong băng có thứ sóng âm nào khác thường. Nó cũng biến mất giống như bao năm qua. Cô không còn ảo giác, không gặp lại Tiêu Nhiên nữa. n g i ê m n i ê m tươi cười. Cô quá khen rồi. Những năm qua, cô Hình vẫn ở nước ngoài phát triển thành công phải không? dù thừa lượng từ nãy vẫn im lặng bây giờ mới nói diệp hình sang mỹ vừa làm một bác sĩ vừa nghiên cứu khoa học hình đã trở thành một chuyên gia não khoa khá là xuất sắc tôi đang khuyên tiến sĩ hình hãy hải quy đi hiện nay lượng đang là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện tâm thần s ả n h cười nên nói là diệp quy nhân mới đúng chứ hình nói mình đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này mình đang liên hệ chặt chẽ với đại học Y Giang Kinh. Bà mẹ của hai cậu bé sinh đôi dắt hai cậu đến, im lặng đứng nhìn mọi người. h ì n h cuối người nhìn và cười. Hai cháu chơi đàn rất tuyệt, nhưng nụ cười của h ì n h bỗng ngưng lại. Hai cậu bé mảnh khảnh và hơi xanh xao, tuy trông rất giống nhau, nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Một cậu đầy nhiệt tình sôi nổi, một cậu thì lạnh lùng nghiêm nghị. cả hai ánh mắt này hình như mình đã đều từng gặp hai cậu bé nhìn nhau rồi cùng mỉm cười cháu chào cô hình thấy mình ứng xử có phần bất ổn cô cười lại chào hai cậu bé thấy bà lương chỉ quân bước đến trò chuyện hình bèn lui đi chỗ khác bữa tiệc cưới đã kết thúc lượng chào tạm biệt đôi vợ chồng mới rồi anh nặng nặc đòi tiễn diệp hình về khách sạn hình biết lượng rất chân thành không nỡ từ chối nên bằng lòng để anh ra gọi taxi. Lúc hình đang chờ cửa nhà khách, thì phía sau cô có tiếng gọi. Cô Hình ơi! Hình chợt thấy lành lạnh, cô quay lại nhìn, chính là cậu bé mặc bộ trang phục màu đỏ, một trong hai anh em sinh đôi con của nghiêm viêm. Chào cháu! Hình mỉm cười. Cô để quên cái này ạ Cậu bé giơ bàn tay phải đang cầm một chiếc lược có phần lưng rộng. nó cũng có thể dùng làm cặp tóc lưng cái lược có đến vài chục hạt đá quý màu đỏ và màu đen đang lấp lánh dưới ánh đèn nê ông trốn thị thành cháu hình b ỗ n g không biết nên hỏi như thế nào hình còn nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ nhắn đang d ư a ra của cậu bé có dấu ấn mờ mờ của hai h ạ m g i n